Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngư, chương 556, sông vào, trùng thiên hàm hắc giác tục, biên thành bên trong cường giả bị đã kinh động, thậm chí vẫn luôn cất dấu táo hóa đỉnh phong cường giả cũng là từng cây từng cây xuất hiện, sắc mặt đều là hết sức nghiêm nhị, hắc giác tục là thuộc về kinh tiên thành khu vực phổ cận một cái thế lực lớn, Cái kia hắc xác thiên diện tích lớn cũng là vô cùng khó tin. Bên trong cường giả như mây, ở khu vực này, không ai dám trêu trọc. Này bởi vì hắc giác tục lão tổ là chân đảo bá chủ. Chân đảo bá chủ, ở trong hỗn độn tuyệt đối là không người dám phạm quy nghiêm cường giả. Đừng xem ngũ đại thần quốc, thần tôn sơn đều là có rất nhiều chân đảo bá chủ tồn tại. Một cách lục tục nơi sự tình cũng gây ra hơn 20 làm thật nói bá chủ xuất hiện Nhưng nói cho cùng Này vô biên vô hạn hốn độn bên trong chân đảo bá chủ vẫn là có vẻ rất ít Cực kỳ ít rồi Ở một số khu vực thiên địa đông đảo cũng không nhất định có thể có chân đảo bá chủ tồn tại Mà Hắc xác Thiên đây chính là kinh tiên thiên khu vực phổ cận thiết lực mạnh mẽ nhất Đinh nhạc suy đoán hắc xác tộc lão tổ có phải là vì kia phát hiện hồng hoang thiên địa chân đảo bá chủ Nhưng điểm này cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm Khó có thể định đoạn Rất nhanh Hắc xác tộc cùng kinh tiên thành phát sinh mâu thuẫn Song phương đối lập Tình thế hết sức nghiêm túc Để đinh nhạc khó mà tin nổi chính là kinh tiên thành dĩ nhiên không hề sợ hãi chút nào hắc xác tục Đối tròi gay gắt Cư đinh nhạc hiểu biết Kinh tiên thành hẳn là không chân đảo bá chủ A này từ đâu tới sức lực 18 tòa như núi lớn chiến hạm Hoàng Ở trong hốn đồn Mỗi một tòa nếu so với biên thành Còn muốn lớn hơn nhiều lắm Kinh tiên thành người đến cùng là có chút thế đơn lực bạc Đối mặt xúc toàn bộ lực lượng hắc xác tục Cuối cùng Kinh tiên thành người lui bước Song phương đều ở cướp thời gian cường giả điều động càn quét khu vực này Đinh nhạc cũng là xem nóng lòng Có chút muốn không nhấn lại được Phát hiện một cái tu sĩ Ngày hôm đó Biên thành bên trong một mảnh huyên nháo Vang lên một thanh âm Đón lấy Bất luận là kinh tiên thành người vẫn là hắc giác tộc cường giả đều là lập tức điều động Hướng về một phương hướng mà đi Quanh, xa xa, Đinh Nhạc có thể mơ hồ cảm giác được phát sinh kinh thiên vang lớn, đón lấy, loáng thoáng. Một vệt kim quang lóng lên một cái rồi biến mất, ngang qua hốn đồn, biến mất ở phía chân trời. Thái thượng Lão Quân, Đinh Nhạc trong lòng hơi động, không dám trì hoãn. Căn giản vũ án tam hung lui lại rời xa khu vực này, thân hình hơi động linh nhạc trực tiếp đuổi theo. Kinh Tiên Thành cùng Hắc Xác tộc cường giả đều là đang đuổi giết Thái Thượng lão quân. Mỗi người đều là kích động không thôi. Có táo hóa đỉnh phong cường giả hét lớn, vượt qua hư không. Tốc độ rất nhanh, rất nhanh liền đuổi theo Thái Thượng lão quân. Oanh, hoàn toàn mờ mịt âm dương nhị khí dường như đại ma giống như chuyển động. Tiêu diệt tất cả thêm vào kim Kiều ngang trời cho dù tạo hóa đỉnhong Cường giả cũng là bị kinh sợ thối lui Cuối cùng Thái thượng lão Quân thoát đi Đảo Huyên đừng đi không ai đih nhạc tìm xuống đến một chỗ địa vực hướng về hư không hô. không có một lúc Thái thượng lão quân mặt lạnh như xương đi ra hư không cho dù là hắn lại bình đảm như nước, Đối mặt một đám cường giả truy sát Giờ khắc này cũng là không có như vậy bình tĩnh Khu vực này đã bị phong Không vào được Thái thượng Lão Quân nói rằng Âm thanh mang theo hàn khí Lục tục truyền thừa chí bảo nhất định phải đưa trở về Hồng hoang thiên địa phòng chừng đã không giấu được Đến thời điểm nếu là có chân đạo bá chủ sân lấn Vậy cũng nguy hiểm Đinh Nhạc Cao Mày nói rằng Hai người thương nhỉ Nhưng cuối cùng vẫn là không có thương nhị ra cái gì đảo đảo đến Thực lực cách biệt quá mức cách xa Nếu như không có thể đột phá khu vực này phong tỏa Căn bản không thể trở về đến hồng hoang thiên địa à, Hiện tại chỉ là kinh tiên thành cùng hắc giác tộc Nhưng chỉ sợ nếu như tin tức lan ra Cái kia đến thời điểm khẳng định không ngừng này một ít thế lực, cường giả tập hợp, bá chủ tập hợp, không ai ngăn nổi. Thái thượng Lão Quân nói rằng, xông vào đi, đinh nhạc mở miệng, ngứa khí kiên định, sự tình không thể lại tiếp tục trì hoãn. Bây giờ, nhất định phải đem truyền thừa trí bảo đưa trở về, để Dương mi Đại Tiên Chứng Đảo mới là quan trọng nhất thượng lão quân sắc mặt phức tạp nhìn Đinh Nhạc một chút Hắn nhưng không nghĩ tới Đinh Nhạc có như thế quả đoán Phải biết này một sông vào Nói không chắc chính là vẫn là ở đây Trên thực tế hai người cũng có thể lựa chọn rời đi Nhưng điểm này ai cũng sẽ không nghĩ, cũng sẽ không đề Hồng Hoang thiên địa là hai người căn, căn bản không thể từ bỏ Đinh Nhạc để vô án Tam Hung rời xa khu vực này Không thể vọng động Tiếp đó Hắn cùng Thái Thượng Lão Quân Thương Nghĩ làm sao mạnh bạo sông phong tỏa Mặc dù nói là sông vào Nhưng cũng không phải ngốc nghích sông vào Không phải vậy Vậy thì không phải sông vào Mà là trực tiếp muốn chết Dấn xà suốt đồng Dương Đông nghích Tây Đinh Nhạc nói rằng Ngày hôm đó, vừa thành phủ cận có kim quang xẹt qua Nhất thời đa kinh động rất nhiều cường giả Tạo hóa hậu kỳ, tạo hóa đỉnh phong cường giả đều là điều động Đổi mà đi, tùy theo Đinh nhạc hiện ra thân, thân hình hơi động Chính là vượt qua hư không muốn vượt qua biên thành Nhưng không có chờ hắn vượt qua trong tư không liền có hào quang lấp lóe. Tư không run lên, đem đinh nhạc chấn động đi ra. Ai có trông coi tuyến phong tỏa tu sĩ bị kinh động, bay người lên liền muốn hét lớn mở miệng. Bá. Nhưng lúc này, đinh nhạc ánh mắt một lệ. Cách mấy vạn rằm hỗn độn tư không, một đạo thánh quang trực tiếp đảo qua. Bá một tiếng cầm cố đối phương, đón lấy tiên quang như tao. Hảo quang lóe lên, trực tiếp chém nát nguyên thần của đối phương. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Tạo hóa sơ kỵ căn bản ngăn cản không được đinh nhạt. Nhưng lúc này, khu vực này rất nhiều cường giả đều là bị đã kinh động. Lần lượt từng bóng người rất nhanh sẽ là xuất hiện, chạy tới. Đinh nhạt sắc mặt lạnh lùng, Không có đỉnh một khắc, thần thông bảo kính không có lấy ra. chén giết vì kia táo hóa sơ kỳ tu sĩ đồng thời. Một đảo mông lung hào quang chính là quét ngang mà ra. Răng rắc một tiếng, trong tư không nổi lên hào quang. Nhưng trực tiếp liền bị thần thông bảo kính cho càn quét. Đi vào, chỉ là một đảo cảnh giới trần pháp mà thôi, mặt sau những cường giả kia mới thật sự là nguy hiểm. Đinh Nhạc Thân hình hơi đỏ, liền thẳng vào khu vực này. Hắn muốn trước ở những tu sĩ này trước kia đến Hồng Hoang Thiên Địa sở tại thiên địa khu vực, triển khai bí pháp Câu Thông Hồng Quân Đạo Tổ, trở về Hồng Hoang Địa. Chạy đi đâu? Có táo hóa hậu kỳ cường giả đuổi theo. Sắc mặt mang theo cười gằn sát cơ, bóng người như tuyết. Hào quang lóe lên chính là đuổi theo. Cút. Đinh nhạc hét lớn Âm thanh cuồn cuồn như lôi Xung kích ở tạo hóa hậu kỳ cường giả trên người Phịt một tiếng Tạo hóa hậu kỳ cường giả chính là thân hình bị quẳng Huyết tung một mảnh Khá lắm tiểu tử Lại dám thương ta hắc giác tộc người muốn chết Có tạo hóa đỉnh phong cường giả xuất hiện Rất xa một cái tay chính là vô tới Thần thông vô lượng Trực tiếp chính là đọng lại hư không Muốn bắt đinh nhạt Nhưng lúc này Đinh nhạt lần thứ hai sử dụng thần thông bảo kính Phá vỡ tạo hóa đỉnh phong cường giả thần thông Thân hình hơi động Bước vào hư không Bắt giữ hắn bản tỏa muốn sống Tạo hóa đỉnh phong cường giả lạnh dọn mở miệng Nhất thời Từng vị táo hóa cường giả đều là đuổi theo, đồng thời vừa thành bên trong cũng có cường giả điều động Người này ta hắc xác tộc muốn các ngươi không muốn vọng động Hắc xác tộc táo hóa đỉnh phong cường giả cảnh cáo kinh tiên thành người để cả đám các loại đều là sận dữ